Anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Trương là sân khấu của chúng ta Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người uh, Long Hạo cũng như là Tiểu Hành Thiên Đã phát hiện ra là bên thần thú họ cũng có thần thạch Và có vẻ như cũng có người đào tạo có cả thôn thần trùng Cho nên đã quyết định mang thần thạch bán cho quân đội của bên uh, thiết huyết thống soái vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra tiếp theo đây thì phân chia 10 viên thôn thần thạch cấp thần nhân cho thiên tinh ngọc phong và những người khác phần còn lại thì cho những thần linh và chân thần ưu tú nhất chia đều cho quân đội của ba thành để thành lập lên một tiểu đội thôn thần thạch huyết thiên quân nói rất khả thi tiểu đội này sẽ chịu trách nhiệm đi khắp chiến trường để chi viện các nơi bắt sống thần thú ngọc hồng xương nói Vậy có cần đào tạo không? Tiểu Hành Thiên lại nói, bọn ta rất hiểu về thôn thần thạch, cực kỳ chuyên nghiệp, bọn ta có thể đưa ra một vài chỉ điểm. Cực kỳ chuyên nghiệp sau, nhóm thiên thần nhìn nhau, huyết thiên quân liền nói tiếp, không được lừa người. khục khục ta là con ngoan cho giỏi mà, bây giờ chúng ta đã là bạn tốt, tôn chỉ có lớp bổ túc bọn ta chính là không lừa gạt bạn bè. Tiểu Hành Thiên nghiêm túc nói, Ngươi có thể sỉ nhục nhân cách của Tiểu Hành Thiên Nhưng không thể sỉ nhục sự chú trọng tình hữu nghị của bọn ta Trần Nguyên căng mặt đói Tiểu Hành Thiên ngáo ra Chết tiệt Nhân cách của ta thì làm sao Ta đã trộm của ngươi hay là cướp của bà ngoại ngươi lừa hàng Vậy thì trước tiên hãy học hỏi đám người Tiểu Hành Thiên Lục Tiền Lan nói Ngọc ngừng một chút lại nói thêm Tiểu Hành Thiên Con không được làm hỏng chuyện Nhất định phải chăm sóc tốt cho bọn họ Đừng có để họ bị thương Vâng, thưa cha Tiểu Hành Thiên vỗ ngực đồng ý. <cười> Bọn ta không có biết bất kỳ yêu cầu nào, chỉ là huấn luyện các người nhanh chóng nắm vững việc sử dụng thôn thần thạch. Bọn ta là người coi trọng đại cục, chết tiệt! Nếu như các ngươi coi trọng đại cục thì không nên đòi thần dược mà nên miễn phí dâng lên. Huyết Thiên Quân trong lòng chửi rủa. Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn. Tiểu Hành Thiên đưa đám người Huyết Thiên Tinh đi. Lại một lần nữa tới chiến trường. Tiểu Hành Thiên nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Sông lên đi. Không bịa chuyện lừa gạt gì sao Huyết thiên tinh sững sở Cứ như vậy mà sông lên hả Đó là kỹ năng cao cấp Bây giờ các người cứ sông lên trước đi Tiểu hình thuyên suy nghĩ một chút rồi nói Có cần lừa hay không thì hoàn toàn phải xem tâm trạng Chỉ cần có thôn thần thạch là được rồi Huyết thiên tinh và những người khác liếc nhau Cầm hai viên thôn thần thạch mà sông lên Âm uhm. Thần thú gầm lên thần điểu lượn vòng Huyết thiên tinh và những người khác lao tới Sức mạnh thôn thần thạch lần nữa được phát động Thần lực của một thần thú bị hút cạn, tiểu hành thiên vội vàng cầm xưởng xích trói lại. Vừa mới bị hút cạn thần lực, thần thú sẽ có chút khó chịu và yếu ớt một lúc, nhưng thời gian này rất ngắn cho nên nhất định phải cẩn thận. Ờ, đa tạ ngươi. Huyết thiên tình phấn khích nói, cuối cùng mình cũng có thể bắt sống được thần thú rồi. Tiểu hành thiên kéo thần thú đi, nhìn bọn họ tiếp tục sông lên, lên dặn dò. Một viên thần thạch nhiều nhất chỉ có thể hấp thu ba con cùng cấp bậc, nhiều hơn thì nó sẽ nổ tung, nhớ kỹ. Bọn ta nhớ rồi, Ngọc Phong trả lời. Hắn cũng đã bắt được một con thần thú. Các thành viên của lớp bộ túc vừa hướng dẫn vừa trợ giúp lôi kéo thần thú. Hống, từng tiếng gầm vang lên, đồng tính bên này rất nhanh chóng, thú sự chú ý của thần thú. Các thần thú lần lượt gầm lên lao về phía nắm người huyết thiên tinh. Huyết thiên tinh, Ngọc Phong và những người khác không chút sợ hãi, tay cầm thôn thần thạch sông lên, đồng thời nói. Mau trở về báo tin mừng, để cho bọn họ đến kéo thần thú đi. nhãi con. Tiểu hành thiên bĩu môi, chút chuyện này mà còn phải báo tin mừng sau, bọn ta đã nuôi nhiều thần thú như vậy mà còn chưa nói cho ngoài ngoài biết đây. Một vị chân thần vội vàng lao ra, huyết thiên quân vì tránh cho con trai bị đánh trọng thương, cố ý để cho vài vị chân thần đi theo chăm sóc. Đúng lúc này một vị chân thần trực tiếp lao tới, hắn không có chuyển tin, bởi vì hắn muốn đem vài con thần thú trở về, khiến cho huyết thiên quân và ngọc hồng xương vui vẻ một chút khi mà nhìn thấy sự thần kỳ của thôn thần thạch và chiến tích của đám người huyết thiên tinh. Cho các người huynh hoang lần này vậy. Tiểu Hành Thiên lầm bẩm. Lần này không tranh giành với các người để các người vui vẻ một chút. những người còn lại của lớp bổ túc cũng lặng lẽ hỗ trợ. Tiểu Hàm Hàm cũng ngoan ngoãn đứng ở một bên tuyệt đối không nhúng tay để cho bọn họ tận tình biểu diễn. Nếu như thôn thần thạch của các người không đủ dùng bọn ta có thể cho các người mượn nhưng sau này phải trả lại. Tiểu Hành Thiên nói cũng không được dùng hết ít nhất phải giữ lại cho bọn ta một cơ hội sử dụng. Được. Tiểu Hành Thiên Các ngươi quả nhiên là bạn bè, đám người huyết thiên tinh vui mừng khôn xiết ta đang lo lắng thôn thần thạch này không đủ dùng, các ngươi sẵn lòng hào phóng giúp đỡ thì tốt. Đế tinh im lặng quan sát, đây có thể coi như một cuộc kiểm nghiệm hàng hóa, thỏa mãn đi cái lòng chuộng hơ vinh của các ngươi. Ngay sau đó huyết thiên tinh lại bắt được một con thần thú khác để tiêu hành thiên kéo xuống. Ngay khi mọi người đang băn khoăn liệu mình có thể nghỉ ngơi, đợi bọn họ đến rồi tiếp tục bắt không thì đá chuyển tin sáng lên chân thần rời đi đã chuyển tin tức nói đám người huyết thiên tinh đang đến đây mọi người chuẩn bị sẵn sàng lập chiến công thời điểm dương cao tên tuổi trên chiến trường thần cương đã tới huyết thiên tinh trầm giọng hét lên đây sẽ là sân khấu của chúng ta tiểu hành thiên hơi sững sở, chỉ cầm một viên thôn thần thạch thôi người đã có thể phiêu thế này rồi à ta có cần là treo người lên đánh một trận không sẵn sàng ngọc phong cũng nói trước đó đã phải chịu thất bại trước mặt tiểu hành thiên lần này nhất định phải lập ra chiến tích Nếu không thực sự sẽ bị người ta coi là phế vật. Hống. Thần thú lại lần nữa gầm lên. Một con thần thú lao thẳng tới. Đây là con gấu vàng với bộ lông vàng ống và bàn tay thì to hơn cả cái cối say. Cẩn thận. Con gấu này rất mạnh. Tiểu Huỳnh Thiên nói. Không sao. huyết Thiên Tinh không chút sợ hãi. đã muốn làm ra vẻ thì không thể sợ. Hơn nữa con gấu đen này một khi bị hút cạn thần lực sẽ trở nên yếu ớt. Sức mạnh của nó sẽ giảm đi nhiều. Hắn có thể chống lại. Hống con gấu vàng gầm lên hàm răng sắc nhọn phát ráng sáng lạnh lùng lòng bàn tay trực tiếp bổ xuống huyết thiên tinh tràn đầy tự tin ưỡn ngược kêu ngạo lòng bàn tay khẽ nâng lên chính là thôn thần thạch run giải đi kim hùng thần thú bùm răng rắc lòng bàn tay con gấu hạ xuống có tiếng xương gãy giòn rã vang lên huyết thiên tinh lại bay ra giống như lần trước lần này còn thê thảm hơn bàn tay đang nắm thôn thần thạch cũng bị đánh gãy giống như cái bánh quay trèo thống xóa đại nhân ngài xem Tiểu đội trưởng Thiên Tinh đã bắt được đám người huyết thuyền quân vừa đến, cương giả chân thần nước bọt tung bay hưng phấn giải thích chỉ là nói được nửa chừng thì không nói được nữa, chết tiệt sao huyết Thiên Tinh lại bay ra ngoài nữa rồi? Huyết Thiên Quân ngớ ra, các ngươi gọi ta đến chỉ để xem cái này sau, báo tin mừng cho ta, các ngươi muốn để ta mất mặt không xuống đài được sao? Đổ ngốc, con gấu vàng lẩm bẩm một tiếng rồi trực tiếp lặn mất lẫn vào trong đám thần thú nhanh như một cơn gió, chớp mắt đã biến mất không thấy đâu ta chắc chắn là có một đứa con trai giả, vậy mà bị một con thần thú khinh thường. Huệ Thiên Quân với vẻ mặt cứng đờ, lúc này ông ta thực sự rất muốn chèo huyết thiên tinh lên mà đánh, tại sao đã đưa thôn thần thạch cho ngươi mà ngươi vẫn quản vô dụng như vậy? Ngươi nhìn Ngọc Phong xem, lại bắt được một con thần thú rồi. Tiểu Hành Thiên ngẩng đầu nhìn trời, đây thực sự không phải là ta sai khiến, đúng rồi, có phải là Đế Tình liên lạc với Long Hạo không? Không phải ta, đừng có nhìn ta như vậy, Đế Tình chuẩn âm, ta cũng rất bất lực. Ai biết được huyết thiên tinh này xui xẻo như vậy lại gặp đúng con thần thú không có thần lực sức mạnh tinh thần và thể sắc khổng lồ thần lực của người ta cũng không còn lại còn đi cầm thôn thần thạch đối phó với nó điều này không phải ngu sao ức hiếp thần thú không có đầu óc hay là bản thân người không có đầu óc vậy Chuyện này tại sao con thần thú này lại không dùng thần lực chứ huyết thiên tinh ôm cánh tay bị gãy nói với vẻ mặt than khóc tại sao lại con thần thú xuất bài không theo lẽ thường Tiêu hành thiên im lặng không nói gì Trước đây ta cũng có suy nghĩ giống như ngươi, chỉ là ta không bị thương nặng như vậy, sức mạnh con gấu này rõ ràng là trâu bò. Lục Thiên Lan, ngươi đúng là có một đứa con hoan. Huyết thiên quân nhìn Lục Thiên Lan với ánh mắt hùng hãn, Lục Thiên Lan ngáo ra. Ta có một câu, không biết con nên nói không, chuyện này cũng có thể trách hành thiên sao, ai có thể nghĩ tới được tình huống này chứ. Tiểu hành thiên cũng rất uất ức, lần này ta thực sự không có chơi xỏ huyết thiên tình, hoàn toàn là do bản thân hắn. Các thành viên của lớp bổ túc cũng sướng sở ngơ ngác nhìn con gấu vàng bỏ chạy mà không đuổi theo. Cảnh tượng này xuất hiện quá đột ngột, còn đột ngột hơn cả tiểu hành thiên lần đó. Viết thiên tinh ôm cánh tay bị gãy của mình ngồi dưới đất như một nàng dâu nhỏ tuyệt vọng, đáng thương chờ người ta đến an ủi Ôi, tiểu hành thiên thở dài một hơi rồi nói. Trước tiên khôi phục vết thương đã, đã nói với người rồi, kim hùng rất mạnh, sao người không nghe chứ? Viết thiên tinh mở miệng muốn khóc, không ra nước mắt, muốn ra vẻ một lần mà khó đến vậy sao? Ngọc Phong yên lặng kéo thần thú của mình đi thở dài, còn mắt phải sáng một chút. Huyết Thiên Tinh ngớ ra, chúng ta là cùng một nhóm cơ mà, ngươi cũng cười nhạo ta sao? Két thở dài một tiếng, Huyết Thiên Quân liền đưa Huyết Thiên Tinh rời đi quay về dưỡng thương. Mới đến chiến trường thần cương lần này không bao lâu đã phải dưỡng thương mấy lần, các người cứ tiếp đi. Lục Thiên Lan nhịn cười vẫy tay rời đi. Ngọc Hồng Sương thì nhìn Ngọc Phong tỏ ý khen ngợi, được, làm tốt lắm. Ngọc Phong vui mừng khen siết. Được mẫu thân khen ngợi là một vinh dự rất lớn, cũng có thể khiến cho Ngọc Long nở mày nở mặt. Tiểu Hành Thiên và những người khác nhìn nhau, cũng gia nhập và hàng ngũ bắt thần thú. Tiểu Hành Thiên, Thượng Lộ Bình An, Trần nguyên đột nhiên hét lên một tiếng. Huyết thiên tinh gần như sắp nổ tung, cái gì mà Thượng Lộ Bình An trước, ta chỉ bị gãy một tay, cũng không phải không qua nổi, sao lại thành Thượng Lộ Bình An? Ở thần má đạo tràng, Yên Tuyết Hàn nhìn Tiểu Kim mà hỏi, vẫn chưa tìm được sao. Tiểu Kim lắc đầu, mảnh thôn thần thạch đó có lẽ do con vượn tình cờ có được. Ta đã lay động thần lực của thôn thần thạch ở vài nơi, nhưng không thấy thôn thần trùng tới. Ngọc ngừng một lúc tiểu Kim lại nói, nếu như thôn thần trùng còn sống thì trước đó đã sớm tới tìm con vượn vàng. Sau khi đánh tiểu hành thiên cũng sẽ trực tiếp rời đi chứ không ở lại quá lâu. Yên Tuyết Hàn gật đầu, nếu là thôn thần trùng, thần thú tộc phải phối hợp tốt hoặc đánh ra một chiêu rồi đi. Hoặc là một bầy cùng lên phải có người canh giữ suy cho cùng thì không có thần lực cũng quá nguy hiểm chiến đấu trên chiến trường có nhiều thần minh như vậy một khi ra tay là thần lực ngập trời hoàn toàn có thể đập tan bất kỳ một viên thôn thần thạch nào đây cũng là lý do bọn họ chỉ ở bên lề để tìm kiếm thần thú thôn thần thạch của ta dùng hết rồi tiểu bảo, tiểu kim, các người làm thêm đi Yên Tuyết Hàn nói cổ Nặc lại cầm vài viên thôn thần thạch tới tiểu bảo, ngươi cùng ta đi ra chiến trường hay là ở lại đây Tiểu bào nhìn cổ nặc, sau đó lại nhìn Giang Thái Huyền của đạo tràng, dứt khoát bỏ chạy cùng với cổ nặc. Tiểu Kim cũng vội vàng đi theo, nó cũng sợ Giang Thái Huyền. Trên chiến trường Tiểu Hành Thiên và những người khác đang bắt thần thú. Cảnh tượng tương tự diễn ra một hướng khác, nhưng đối tượng bị bắt thì ngược lại. Một thần thú đang cầm một viên thôn thần thạch đấu đá lung tung. Bất cứ thần binh nào đến gần đều bị trực tiếp hút cạn thần lực, đóng gói mang đi, còn bản thân mình thì hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi thôn Thần Thạch thần minh của loài người ngu ngốc, một con thần thú khinh khởng nói, thật sự quá ngu ngốc, trận chiến này thần thú tộc chúng ta tất thắng rồi. Một con thần thú khác gầm lên, mang thần minh vừa bị tóm được rời đi, hống, là một tiếng gầm vang lên, bên lề của chiến trường một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra, hoặc là thần thú bị chấn áp, hoặc là thần minh bị chấn áp, hoàn toàn không có khả năng thứ hai. Tiểu đội thần linh chân thần cũng đang sông lên, tiểu đội chân thần do đích thần lục hành đạo chỉ huy Nhân tộc hèn mọn, có bản lĩnh thì đến đánh ta đi. Một con vượn vàng đứng đó kiêu ngạo chế giễu, lục hành đạo ngớ ra. Ngươi vừa mở miệng thì ông đây đã biết là người có thôn thần thạch rồi. Sáu đội viên còn lại đang rất bối rối, chẳng lẽ con thần thú này cũng có thôn thần thạch sao? Người có bản lĩnh thì đến đánh ta đi. Một đội viên chân thần nói: Các bản lĩnh các ngươi qua đây. Một con chân thần thú khổng lồ mở miệng: Các bản lĩnh thì các ngươi qua đây này. Đội viên chân thần cũng gào lên: Chết tiệt, trận chiến này còn đánh nữa ai không? hai bên đều đứng đó hét lớn các người qua đây các người qua đây vậy cứ đứng đó hỏi sau các người chú ý ta đi chặt đầu con vượn vàng đó cái miệng kia quá tỷ tiện lục hành đạo nói được rồi người đi đi bọn ta xếp trận cho ngươi do vị đội viên chân thần dứt khoát nói hoàn toàn không có ý định tranh giành với lục hành đạo đồng đội bịp bậm lục hành đạo thầm nguyên rủa một tiếng rồi nói ta sẽ qua ngày các người chờ đó cho ta có bản lĩnh thì đừng có đánh trả để cho người xuất chiều Bọn ta tuyệt đối không đánh trả, con vượn vàng kiêu ngạo nói. Chỉ dựa vào cơ thể yếu đuối đó của người, cũng có thể đả thương thần thú tộc mạnh mẽ được sao? Con chăn khổng lồ bên cạnh khinh thường nói. Nhận một trưởng của ta. Lục hành đạo quát lên một tiếng nhảy dựng lên không chung, thần lực giao động đánh ra một trưởng giống như mây trắng, biến hóa vô thường, tiệt thiên hoan vân. Loại người ngu ngốc, bọn ta mới là vô địch. Con vượn vàng kiêu ngạo chế nhạo, bọn chúng không sợ những đoạn tấn công vào thần lực Những thần thú khác cũng vậy, có được thôn thần thạch, bọn chúng hoàn toàn không sợ hãi chút nào. Chỉ cần đám người lục hành đạo, dám tới gần thì sẽ chết trong phút chốc. Tiệt thiên hoan vân biến hóa khó lường, trong nháy mắt đã bao phủ hai con thần thú. Thần lực hùng vĩ được đánh ra, bùm, răng rắc. Có chuyện gì vậy? Tình huống gì đây? Hai con thần thú sững sở, thần lực khổng lồ trực tiếp đánh vào cơ thể bọn chúng, xương cốt đứt gãy, chưởng lực trực tiếp xé rách thân thể, thân huyết ròng ròng. Hai con thần thú không khỏi hoảng sợ ngày càng bối rối, tại sao thần thạch của bọn ta không có tác dụng? Thần thú tộc các ngươi đều ngu ngốc như vậy sao? Lục Hành Đạo bất lực thở dài, giữ lời hứa thế cơ, nói không đánh trả là không đánh trả, Lục Hành Đạo ta cũng phục rồi. Phục cái mã tổ nhà ngươi, nếu không phải có thôn thần thạch thì bọn ta đã sớm đánh trả rồi. Nhưng thần thú này biết rất rõ sự quái dị của thôn thần thạch, vì vậy mới yên tâm để cho thần lực tấn công, nhưng mà thôn thần thạch này lại không có phản ứng với thần lực của Lục Hành Đạo. Lại càng không nói đến hấp thu. Các vị đã khách sáo như vậy thì tại hạ bất kính, Lục Hành Đạo với trường kiếm trong tay ngự không hoạt tới bay lượn tung hoành, ngự kiếm thiên lý, tiến các vị một đường. Chạy, các thần thú đột nhiên tản ra, bọn chúng cầm thôn thần thạch thì thần lực đã sớm bị hấp thu, vốn là dùng để đánh bất ngờ, nhưng ai mà biết được Lục Hành Đạo này lại cho bọn họ một cái bất ngờ hơn. Những thần thú này không có thôn thần thạch sau sáu đồng đội chân thần sững sở đưa mắt nhìn nhau, toàn bộ điên cuồng xông lên. Không có thôn thần thạch, về còn sọ cây rắm một con cũng không tha. Lục hành đạo vận chuyển thần lực, kiếm mảnh như điện, lập tức chém chết con vượn vàng và con chăn khổng lồ, thu được hai viên thôn thần thạch. Về phần những thần thú chân thần khác thì rất nhiều thần thú ở phía sau lao lên, cộng thêm với việc hắn cố tình thả bọn chúng đi cho nên toàn bộ đều bỏ chạy. Hai tên ngốc này rõ ràng là tặng chiến công cho ta, lục hành đạo nói. Chúc mừng lục huynh, sớm biết vậy bọn ta đã xông lên rồi, một tên đội viên chân thần nói. Lục Huyên là đội trưởng đại công đương nhiên của ngươi. Chúng ta làm sao có thể tranh giành chứ? Một vị chân thần không chút xấu hổ nói. Lục Hành Đạo thầm nguyên rủa đám người hèn nhát các ngươi. Rõ ràng là sợ chết không dám lên. Bây giờ lại nói nhường ta. Được, lần sau các ngươi lên ta tuyệt đối không nhúng tay. Âm thầm thu thập hai viên thôn thần thạch. Lục Hành Đạo vui vẻ nói. Đi đổi chỗ tiếp tục đối phó với thần thú. Đúng đúng đổi chỗ đi. Các thần thú ở đây đều đã nhìn biết hết rồi. Hiển nhiên là sẽ không bị lừa đâu. Những đồng đội thần nhân khác cũng gật đầu lia lịa mà hùa theo. Trong nội bộ thần thú thì chứ bắt giới Hạo Thiên Quyển đang gặm những khúc xương lớn và mặt hài lòng thưởng thức. Còn trong doanh trại con thần thú trốn thoát đã biến thành hình người quỷ trên mặt đất, cúi đầu hoảng sợ đợi trở phán quyết. Một đám phế vật đã cầm thôn thần thạch rồi còn bị người ta giết mất hai đứa, thống soái thiên thần tức giận mắng chửi. Các thần thú im lặng cầm như hến, một người đàn ông trung niên do thần thú hóa thần có được nói. Lục hành đạo kia hoàn toàn không sợ thôn thần thạch Không hề bị ảnh hưởng Bọn ta không có thần lực Hoàn toàn không phải đối thủ của hắn Còn dám ngụy biện Thống thoái nguyên thần giận giữ hét lớn Nổi giận đùng đùng Các người không biết cùng nhau tiến lên giết chết y sao Y có thể không sợ Nhưng không lẽ đồng đội bên cạnh y còn có thể không sợ sao Các thần thú lập tức không dám nói nữa Bọn chúng nói nữa thì thực sự có thể bị giết Thống xoay đại nhân Chuyện này không thể trách bọn chúng Một nam nhân bước vào lãnh đạm nói về phần loài người rõ ràng là cũng có thôn thần thạch thậm chí là thôn thần trùng đây là rắc rối thống soái câu mày nói là rắc rối nhưng nếu chúng ta có nhiều thôn thần trùng hơn bọn chúng thì bọn chúng chắc chắn sẽ thua nam nhân kia tự tin nói Ờ, ngươi có thể mời thêm nhiều thôn thần trùng hơn sau thống soái kinh ngạc vui mừng nhìn hắn đương nhiên nhưng cần thống soái giúp đỡ tìm kiếm một thứ nam nhân kia nói là thứ gì có ở trên chiến trường thần cương không thống soái hỏi là thôn thần vô cương nam nhân kia trầm giọng nói thôn thần vô cương là thánh địa của thôn thần trùng có thể khiến cho thôn thần trùng tiến hóa nếu như thống soái nắm được thôn thần vô cương nhất định có thể hiệu lệnh tất cả thôn thần trùng hơn nữa trong thôn thần vô cương còn có thể có những thôn thần trùng khác có manh mối gì không ở đâu thống soái truy hỏi ở phía tây nam vị trí cụ thể vẫn chưa xác định được nam nhân nói ngập ngừng một chút rồi lại nói tiếp trước khi tìm được thôn thần vô cương ta sẽ giúp đỡ thống soái. lần này ta cũng mời đến một vị bằng hữu. Ồ, thống soái nói với vẻ vui mừng. là thôn thần chúng cấp nào? cấp chân thần. nam nhân kia kiêu ngạo nói. có bọn ta giúp đỡ thống soái chắc chắn có thể chấn áp đối phương. tốt quá. vừa hay bây giờ đang có rắc rối, hy vọng các người có thể giúp đỡ giải quyết. thống soái nhìn thần thú đang quỷ trên mặt đất lạnh lùng nói. đây là cơ hội cuối cùng của các người. nếu như còn làm không xong thì tự tìm chỗ mà chôn cất mình đi. Đà tạ thống soái, các thần thú liên tục khấu đầu sợ đến mức toàn thân run rẩy. Trước tiền các người khôi phục thần lực đi, lần này vị bằng hữu đó của ta sẽ trợ giúp các người, để các người không còn bị thôn thần thạch ảnh hưởng nữa. Nam nhân kia gật đầu nói, thống soái, ta đi mời nó qua đây. Được, thống soái gật đầu nhìn về các thần thú vẫn còn đang quỷ, hừ lặng nói. Còn không cút đi mà khôi phục thần lực. Vâng vâng, các thần thú vội vàng bỏ đi. Ở bên cạnh chiến trường Tiểu Hành Thiên nhìn Ngọc Phong đang bắt thần thú mà nói Thôn thần thạch của bọn ta đã dùng hết rồi, phải đi thôi. Các ngươi cũng đã học thành nghề rồi, sau này tự mình làm nha. Được, Ngọc Phong đồng ý, bọn ta cũng không muốn đi cùng ngươi. Nếu không, làm cái gì cũng là ngươi chỉ điểm, chiến công còn phải chia cho ngươi một phần. Tiểu Hành Thiên chờ đợi để rời đi, ném từng viên thôn thần thạch đã tràn đầy thần lực cho Tiểu Kim với Tiểu Bảo để chuyển hóa. Mặc dù bọn chúng biết được sự tồn tại của Đạo Tràng, Nhưng thần thú mà bọn chúng bắt được không nhiều Sau khi bản thân chuyển hóa Vẫn còn thừa thôn thần lực Thì giúp đám người tiểu hành thiên chuyển hóa Để kiếm khí hỗn độn Mặc dù chuyển hóa cho bọn họ Bản thân kiếm được ít hơn Nhưng cũng là kiếm được Không có một thôn thần trùng nào là chê hỗn độn khí của mình nhiều cả Hơn nữa cả tiểu kim và tiểu bào Đều có thể thành viên Nên bọn chúng có thể tự mình tiết kiệm chi phí Mua thương phẩm Ta cũng muốn có chủ nhân Tiểu kim với vẻ mặt ghiên tị nói Nó hiện tại chỉ có thể chế tạo thôn thần thạch Làm việc cho con người Tuy rằng thôn thần lực mạnh mẽ nhưng bản thân nó quá yếu Không bắt được thần thú thì không cách nào Làm được công việc như nuôi chồng Nhìn đồng loại tiểu bảo này đã có mấy con thần thú rồi Ngày nào cũng không cần phải liều mạng xông pha chiến trường để kiếm tiền Chỉ cần chế tạo thôn thần thạch Ném cho những thần thú kia để truyền thần lực Cho bọn chúng là được Lời này của người rất hợp ý ta Tiểu bảo nghe vậy nhào mắt nói Có muốn đi theo ta không Ta không phải đi theo ông ngươi từ lâu rồi sao? Tiểu Kim liếc mắt nói. Tiểu Bảo lại nói, không, bản chất không giống nhau. Cái ta nói là sau này, ví như trận chiến thần cương kết thúc, tương lai của chúng ta. Trận chiến thần cương kết thúc ư? Tiểu Kim sửng sốt. Đúng vậy. Nếu như trận chiến thần cương kết thúc thì mình phải đi đâu? Thế giới là người hay là thế giới thần thú đây? Bất kể nó đi đến đâu, một khi mà việc nuốt trưởng thần lực bị bại lộ ra ngoài thì trong phút chốc sẽ bị người ta đánh dẹp lép như con tép. Ngoài nút trưởng thần lực và chuyển hóa thần lực ra Thì thôn thần trùng chả có tác dụng gì Hơn nữa nó còn là thôn thần trùng không có chủ nhân Chỉ có thể tự dựa vào bản thân Sau này đi theo ta Bồi dưỡng cổ nọc trở thành người đại diện của chúng ta Tiểu bảo điểm tĩnh nói Nàng ta sẽ chịu trách nhiệm giúp chúng ta bắt thần thú Còn chúng ta chịu trách nhiệm chế tạo thôn thần thạch Có thể chuyển hóa thần lực thành thần nguyên khí Để bán cho đạo tràng Kiếm tiền trong lâu dài Đây là một ý kiến hay Tiểu kim gật đầu lia lia. Giới tiếp theo lại mày trao mặt ủ nói, nhưng mà hai chúng ta thì không kiếm được bao nhiêu cả. Thế cho nên phải đi tìm những thôn thần trùng khác gia nhập, Tiểu Bảo nghiêm túc đề nghị. Là một thôn thần trùng siêng năng, làm sao có thể lãng phí thời gian ở bên ngoài. Chúng ta phải tìm chúng tới đây, cùng nhau vui vẻ kiếm tiền. Đi, cổ nặc, ta dẫn ngươi đi tìm các thôn thần trùng khác, Tiểu Kim nghiến rằng nghiến lợi nó. Trước kia bọn chúng ruồng bỏ ta, vốn dĩ là không muốn tìm bọn chúng. Nhưng mà vì tương lai ta sẽ để cho bọn chúng kiếm chút tiền. Tột thôn thần trùng siêng năng của chúng ta phải đoàn kết một lòng. Tiến hóa đến cấp bậc cao nhất. Tiểu bảo kêu lên âu áo. Ta còn không biết thôn thần trùng đẳng cấp cao nhất là như thế nào. Gọi đám người tiểu hành thiên, tiểu kim lại nói. Tiểu hành thiên cũng không sợ thôn thần lực. Hơn nữa những con mà ta biết đa số đều không có chủ nhân. Hoàn toàn không cần lo lắng là không có thần lực là không đánh lại. Chẳng mấy chốc các thành viên lớp bổ túc đã tới. Vừa nghe nói là có rất nhiều thôn thần trùng Cần phải đi cùng nhau Về phần bắt thần thú thì thôn thần trùng đã đi rồi Toàn bộ thôn thần thạch đều bị lục thiên lan lấy đi Bọn chúng cũng không bắt được Giang Thái Huyền cũng đóng cửa đạo tràng Đưa đường tăng và pháp hải cùng nhau đi xem Những thần ma này đều có năng lực riêng Không hề sợ thôn thần trùng chút nào Hơn nữa thần lực của những thần ma này Vô cùng thuần khiết Cho dù là thôn thần thạch hấp thu Một lần cũng không hấp thu được bao nhiêu Còn có thể bị bọn họ chặt đứt trong vòng một chiêu Muốn uy hiếp tới bọn họ thì những thôn thần trùng này e rằng con phải tiến hóa thêm mấy cấp bậc nữa. Tiểu Kim dẫn đầu một đám rời xa chiến trường đi đến một nơi hoang vu. Các người trốn đi, lừa bọn chúng giống như lửa ta vậy. Bây giờ mà nó vẫn còn nhớ, Tiểu Bảo bĩu môi, đúng là cái đồ thủ vật. Tiểu Kim trực tiếp chui vào trong khe đá lấy ra một viên sau đó bắt đầu cọ sát rồi nước trừng thần lực bên trong, thôn thần lực từ trong viên đá hiện ra, vù. Không bao lâu sau một con thôn thần trùng màu vàng xuất hiện Nhìn tiểu kim với vẻ ghét bỏ Tên phế vật nhà ngươi Lại dám trộm thần lực của ta sao Ai trộm thần lực của ngươi chứ Ngươi có phải đồ ngu ngốc không Đặt thôn thần thạch ở đây Nơi này đâu có người tới Một tia thần lực còn không có Để ông đầy tốn công một chuyến Tiểu kim thở dài một hơi kinh thưởng nói Con thôn thần trùng màu vàng kia có chút tức giận Cút ngay cho ta Cẩn thận ta đánh chết ngươi Đánh ta chỉ dựa vào ngươi sau Ông mày đã ăn no rồi Có bản lãnh thì đến đánh một trận Tiểu kim khí thế mạnh mẽ nói. Người muốn ăn đòn. Con thần trùng màu vàng gào thét một tiếng trực tiếp bay tới định dạy dỗ tiểu kim. Bảo ca. Có người muốn đánh tiểu lệ của người. Tiểu kim rất là không có tiết tháo mà hét lên. Hư không méo mó. Một đám người xuất hiện về quanh hai con thần thần trùng ở giữa. Cổ nặc ở trên cùng thần lực tuôn trào phong tỏa đường ra. Thôn thần trùng màu vàng ngáo ra. Người gãi bẫy ta. Đều là đồng loại. Người lại dám dẫn một đám người đến chặn ta. Người... Ngươi lại nhận một con thôn thần trùng cấp thần linh làm đại ca sau. Đôi mắt nhỏ của con thân trùng màu vàng mở to rất là phức tạp, thế giới này rốt cuộc bị làm sao vậy? Lúc đó người đói quá, nên vợ được con thần trùng cấp thần linh này cho một tia thần lực thì đã bị mua chuộc rồi sau. "Không, ta cũng là đại ca của ngươi." Tiểu Kim khẽ nói, "Đừng hòng, các ngươi đừng hòng bắt ta." Thôn thần trùng màu vàng không ngừng vỗ cánh, phát động thôn thần lực, xông về phía vị thần nhân Tiểu Hành Thiên. Trong số những người có mặt thì có vẻ như Cũng chỉ có tiểu hành thiên là dễ bắt nạt Bốp Tiểu hành thiên mặt không biểu tình phất tay Thần lực tuôn trào Thôn thần trùng màu vàng trực tiếp bị đánh bay Nó sững sờ ra Chết tiệt Cái này không phù hợp với quy lực của thôn thần trùng Tại sao ta lại không thể thôn tính được thần lực của ngươi Sững sờ liếc nhìn tiểu hành thiên Thôn thần trùng màu vàng lại lao về phía Yên Tuyết Hàn Sau đó lại bay lên Lần này Yên Tuyết Hàn không dùng thần lực Và là một cái tác hoàn toàn bình thường Nhưng thôn thần trùng màu vàng vẫn choáng váng, đều đã tiếp xúc rồi tại sao lại không cảm ứng được thần lực của nàng ta. Sau đó là đế tinh kết quả vẫn bị đánh bay, nhưng thành viên còn lại của lớp bổ túc nó cũng không thể nốt chừng được thần lực, cho dù có dính vào người đối phương cũng không được. Chỉ còn lại một người cuối cùng, thôn thần trùng màu vàng nhìn về phía Giang Thái Huyền. Không thể nào thôn phệ thần lực của những người khác, bản thân không cách nào phá vỡ vòng vây. Trên đỉnh đầu thì có cổ nặc của thôn thần tộc. Nó sẽ không dạy gì mà chui đầu vào chỗ chết. Ngao. Thôn thần trùng màu vàng kêu lên một tiếng tự cổ vũ rồi vỗ cánh bay về phía Giang Thái Huyền thần lực, thôn thần lực phủ ra. Giang Thái Huyền hơi nâng lòng bàn tay, một lực hút khẽ chuyển ra, ngao ngao dừng tay. Thôn thần trùng màu vàng hoảng sợ, thôn thần lực của nó đang trôi đi, chốt tiệt, rốt cuộc thì ai mới là thôn thần trùng đây, không phải là ta nên nuốt chửng thần lực của ngươi sao, tại sao ngươi lại nuốt chửng thần lực của ta chứ, không lẽ ta đã vô dụng đến vậy rồi sao? Thôn thần trùng màu vàng tuyệt vọng nghĩ. Giang Thái Huyền chỉ ấp thu một chút rồi dừng lại, ngăn cản thần ma tổ kinh vận chuyển để nuốt chửng nó. Hắn cũng không muốn giết chết thôn thần trùng này. Thôn thần lực của thôn thần trùng đã bớt đi một chút, lập tức nhụt trí, lơ lửng giữa không chung, rất bối rối nhìn bọn họ. Ta không chạy nữa, ta tiêu rồi. Mình chết chắc rồi, đến cả thần lực cũng không thôn tính được, một chút hy vọng chạy trốn cũng không có. Không chạy nữa à? Tiểu Kim cười lạnh một tiếng bay tới Lúc đầu ngươi đã chế nhạo ta như thế nào? Tại sao lại không còn kiêu ngạo như trước đây nữa? Ngươi, ngươi có bản lĩnh thì đừng kéo người tới." Thôn Thần Trùng màu vàng vẻ mặt khóc than, "Ngươi thực sự không biết xấu hổ, lại hợp tác với một đám người để ngăn chặn một mình ta, ta làm sao có thể không tuyệt vọng chứ?" "Đừng sợ, sau này cứ đi theo ta, ngươi chính là Tam đệ." Tiểu Bảo nói. "Đi theo ngươi, Tam đệ?" Thôn Thần Trùng màu vàng ngơ ngác hỏi, "Các ngươi rốt cuộc là muốn ta làm gì?" Để cho người thoát khỏi những ngày tháng vất vả thôi Tiểu Kim biểu môi lấy ra một tia khí hỗn độn rồi nói Nhìn thấy không Thứ mà nhị ca ta đang ăn bây giờ là cái gì Khí hỗn độn Những cái thần lực cám cỏi kia ta còn không thèm ăn Người vẫn còn đang ăn thần lực sao Tiểu bảo với ánh mắt phức tạp nhìn nó Một đống thôn thần thạch rơi xuống Đây đều là những viên tràn đầy thần lực ta còn không ăn Cầm ra để trang trí thôi Thôn thần trùng màu vàng ngỡ ra Tại sao Ánh mắt của các người đều giống như đang nhìn một thằng ếch ngồi đáy giếng vậy. Thôn thần trùng bộ không nên ăn thần lực sau hỗn độn khí là cái gì? Tại sao lại muốn ăn? Có thể chia cho ta một tia có được không? Đây người nếm thử xem hỗn độn khí còn chưa từng ăn qua cũng không biết xấu hổ mà gọi mình là thôn thần trùng tiểu bảo khinh thường nói. Thôn thần trùng màu vàng mở miệng trực tiếp nuốt xuống khí hỗn độn toàn thân đều trở nên thoải mái. Thôn thần lực bị giang thái huyền nuốt chửng đã nhanh chóng khôi phục tinh thần tốt lên không ít. Thậm chí là thôn thần lực tinh túy hơn rất nhiều. Thế nào? Tiểu Kim nhếch miệng nói. Tốt, đồ, đồ tốt. Thôn thần trùng màu vàng lắp bà lắp bắp, đôi mắt nhỏ, sáng rực nhìn bọn họ. Đi theo bọn ta, sau này sẽ có khí hỗn độn mà ăn. Hơn nữa còn là khí hỗn độn ăn hoài không hết. Tiểu Kim đắc ý nói. tâm niệm khẽ động liền xuất hiện mấy cái bình. Nhìn xem, đây là của ta, ở một phần nhỏ. Một phần nhỏ của ngươi. Thôn thần trùng màu vàng trợn tròn mắt. Hốn độn khí tốt như vậy, các người bộ có rất nhiều sao? Có muốn đi theo bọn ta không? Tiêu Bảo nói Bây giờ ngươi là thôn thần trùng thứ ba, có thể làm lão tam Sau này thôn thần trùng nhiều lên thì sẽ không dễ xếp hạng như vậy nữa Đi, ta đi theo các ngươi Thôn thần trùng màu vàng gật đầu lia lia Nó đương nhiên sẽ không bỏ qua chuyện tốt như vậy Ngươi còn biết các thôn thần trùng khác ở đâu không? Tiêu Bảo lại hỏi Biết, ta còn biết hai con nữa Biết chỗ bọn chúng đang ở Thôn thần trùng màu vàng bọn nói Vậy người có tên không? Tiểu Bảo hỏi Có, ta tên Tiểu Thương Là chủ nhân đã chết đặt cho ta Thôn thần trùng màu vàng nói Đưa bọn ta đi trước Tìm được thôn thần trùng khác Chúng ta sẽ cùng nhau hưởng dụng hỗn độn khí Trở thành thôn thần trùng cấp cao vĩ đại Tiểu Bảo kiêu ngạo nói Vị tam đệ Tiểu Thương này vội vàng dẫn Một đám người đi tới Đối với nó mà nói thì đây là cơ hội lớn Nếu như thực sự có hỗn độn khí vô cùng vô tận Thì những ngày tháng đó quá Tươi đẹp đi Đâu còn giống như hiện tại phải lén la lén lút tích trữ thần lực Đúng rồi Chuyện mà các ngươi đang làm có gì nguy hiểm không Tiểu thương hỏi Rốt cuộc liên quan đến hỗn độn khí quý giá Sẽ không phải mạo hiểm lớn Hay là lấy mạng sống ra trả giá đấy chứ Không nguy hiểm bằng việc là người đặt thôn thần thạch như vậy Hơn nữa còn có thao tác cụ thể Đợi sau khi trở về Ta sẽ nói cho người biết nên làm thế nào Đảm bảo là có hỗn độn khí ăn liên tục không dứt Hơn nữa ăn là ăn không hết đâu Tiểu bảo kiêu ngạo nói Theo bảo ca thì đảm bảo cho các người ăn sung mặc sướng. Quá miệng của một đám người co giật, cổ nạc thì ngẩng đầu nhìn trời, đừng có nhìn ta. Ta cũng không biết tiểu bảo từ khi nào đã trở nên như vậy rồi. Giang Thái Huyền thì hài lòng gật đầu, đương nhiên đây là do hắn dạy. Bằng không tiểu bảo làm sao có được suy nghĩ này. Hai thôn thần trùng kia không biết là tiểu thương sẽ lừa bọn họ. Sau khi tin tức truyền đi, bọn chúng nhanh chóng chạy đến và sau đó là một bi kịch. Chúng ta có quan hệ tốt như vậy, ngươi lại dẫn người tới bắt bọn ta hai thôn thần trùng nhìn tiểu thương với vẻ tức giận có cảm giác là bị bằng hữu bán đứng đây là đang dẫn các người thoát nghèo sau này các người sẽ phải cám ơn ta tiểu thương hào hứng nói đi trở về đã tiểu bảo lên tiếng một nhóm người trở về thần ma đạo tràng ở trong thần ma đạo tràng trước tiên tiểu bảo dẫn bọn chúng vào đạo tràng tham quan thương phẩm bên trong chắc chắn là đám thôn thần trùng đều đang chảy nước miếng hận không thể chết trong đạo tràng mà không muốn ra ngoài lúc này cổ nặc phải lôi bọn chúng ra đừng kéo ta Để ta nhìn thêm một chút, tiểu thương thẩm rơi nước mắt, rất muốn à. Thật là không có tiền đồ, tiểu bảo khinh thường nói. Giang Thái Huyền trợn mắt, cũng không biết lúc đầu là ai chảy nước miếng, bây giờ còn không biết xấu hổ mà nói người khác. Mau ra ngoài, bảo ca truyền thụ kinh nghiệm để kiếm hỗn độn khí. Nếu như bỏ lỡ lần này thì không có cửa hàng, sau này các ngươi phải tự mình đi mà nghĩ cách. Tiểu bảo nói, đến đây đến đây, bốn con thôn thần trùng bao gồm cả tiểu kim vội vàng rời khỏi đạo tràng, hoàn toàn không cần cổ nạc phải lôi đi. Đầu tiên, chủ nhân của các ngươi đều chết cả rồi, các ngươi đã mất đi một nô bọc trung thành. À, đừng đánh, là quản lý. Ngay khi tiểu bảo vừa nói đến nô bọc thì bị cổ nạc tát cho một cái, vội vàng đổi lời. Các ngươi cần một người quản lý. Quản lý, thôn thần trùng bối rối, quản lý là cái quái gì? Ngươi không có chủ nhân, đồng nghĩa với việc là bản thân ngươi không có người bảo hộ. Tiểu bảo nói, các ngươi chỉ có thể lén lút đặt thôn thần thạch, Hấp thu một chút thần lực để kéo giải hơi tàn, dãy ruộng trên thế gian này. Bốn con thôn thần trùng im lặng, Tiểu Bảo nói không sai. Không có chủ nhân, nếu như không có thôn thần thạch để tức trữ lương thực thì bọn chúng sớm đã chết đói. Nhiều năm như vậy bọn chúng đã chứng kiến quá nhiều thôn thần trùng chết đói. Nếu như không phải chính thần cương bắt đầu, Tiểu Kim bây giờ cũng là một con thôn thần trùng chết vì đói thôi. Chúng ta không có được thể chất mạnh mẽ, mất đi đồng bọn thì ngay cả một con yêu thú cấp 9 cũng có thể giết chết chúng ta. Tiểu bảo lại nói, cho nên các người muốn tìm cho thôn thần trùng một chủ nhân sao? Bốn con thôn thần trùng cao mày, tuy rằng bọn chúng muốn có người bảo hộ nhưng lại không muốn có chủ nhân, bởi vì sẽ bị khế ước trói buộc. Được an toàn đương nhiên là tốt, nhưng trói buộc tự do của bọn chúng, sau này đều phải nhìn sắc mặt chủ nhân mà làm việc. Không, thôn thần trùng chúng ta không cần chủ nhân, cái chúng ta cần là người quản lý. Tiểu bảo đắc ý ngẩn đầu nói, về phần bảo vệ chúng ta cũng không cần. Chúng ta cần là người chăm chỉ, có thể giúp chúng ta kiếm tiền, mua hỗn độn khí. Cả ngốc như vậy đi đâu mà tìm chứ? Tiểu thương bĩu môi, có thể kiếm tiền, lại còn mua đồ cho chúng ta sao? Đúng vậy, cả ngốc như vậy không thể nào tồn tại ở thần giới. Hai thôn thần trùng kia cũng nói. Tiểu bảo lắc đầu, ai nói không có, đây không phải có một cả ngốc sao? Sắc mặt của cổ nặc đen lại, người nói ai ngốc? Tiền sử nó. Nàng ta, nàng ta là người của ngươi, bốn thôn thần chủng nhún vai thất vọng nói. Ngủ ngốc, Vừa rồi bảo ca ta đã nói rồi, thứ mà chúng ta cần là một người chăm chỉ chứ không phải là chủ nhân. Tiểu bảo lại nói, thôn thần trùng chúng ta có một loại năng lực, đó là chuyển hóa thần lực thành thần nguyên khí. Thôn thần thạch này tích trữ thần lực, sau đó lại chuyển hóa thành thần nguyên khí, tức là một viên thần tinh. Thần tinh cấp thấp nhất có thể đổi lấy một tia hỗn độn khí. Cái gì? Ba con thôn thần trùng kinh ngạc, thét lên. Tiểu kim thì đã sớm biết chuyện này nhưng ánh mắt cũng rực lửa, bởi vì trước đó là nó làm công cho người khác. Nếu không ngươi cho rằng ta mang theo nhiều thôn thần thạch như vậy để làm cái gì?" Tiêu Bảo kiêu ngạo ngẩng đầu lên cười lạnh một tiếng, lấy ra một đống thôn thần thạch. "Đây là những viên thôn thần thạch đã chứa đầy thần lực, ta chỉ cần chuyển hóa xong thì sẽ có vô số hỗn độn khí, thậm chí là hỗn độn đan hoặc là những thương phẩm cao cấp khác." Ánh mắt của bốn con thôn thần trùng nóng rực lên, ở đây có ít nhất là 20 viên thôn thần thạch, sau khi chuyển hóa xong sẽ là 20 tía khí hỗn độn. Động lòng rồi sau, Tiêu Bảo cười lạnh một tiếng rồi nói: Cổ nạc mang đổ lên. Cổ nạc hơi sững sờ trong đầu vang lên giọng nói của Giang Thái Huyền, thần thú. Cổ nạc sừng sốt, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ. Tất cả những thứ này đều là chàng chủ dạy. Ta nói mà, tiểu bảo làm sao mà có thể thông minh như vậy, biết được nhiều thứ như vậy hay hò như vậy chứ. Chẳng bao lâu thì năm con thần thú đã bị kéo tới, toàn bộ đều bị siêng xích chói chặt, không thể trốn thoát. Nhìn xem, đây là tù binh của ta, nô lệ của ta, tiểu bảo rõ rạc đói. Chúng ta còn thôn thần thạch để tích trữ thần lực Nhưng không nhất thiết phải đối mặt với kẻ thù Chúng ta có thể nuôi dưỡng kẻ thù Nói xong tiểu bào liền nằm sấp trên mặt đất Chế tạo một viên thân thần thạch Rồi trực tiếp nhỏ xuống dưới chân một con thần thú Nói một cách trịch thượng Nạp đầy Thần thú run lên Thần lực của ta vừa mới khôi phục mà Xong khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sát cơ của cổ nọc Không thể không dơ móng vuốt ra Sau đó thần lực liền bị hấp thu Tiểu bào lên lấy thôn thần thạch ra Lúc này thì thôn thần thạch đã tích đầy thần lực, hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Tất cả những gì chúng ta phải làm là chế tạo thôn thần thạch, rồi để thần thú nạp đầy thần lực, sau đó lại chuyển hóa bán đi. Bốn con thôn thần trùng đều trợn tròn con mắt, lại còn có thể làm được như vậy sao? Trước đây tại sao thôn thần trùng chưa từng nghĩ đến việc nuôi một con thần thú chứ? Đột nhiên phát hiện ra thôn thần trùng đã chết đói trước đó toàn là những kẻ ngu ngốc. Nếu như có một con thần thú làm tù binh, hoàn toàn có thể tích chữ thôn thần thạch vô giới hạn Cho dù chiến trường thần cương kết thúc, bọn chúng cũng có thể ăn no mỗi ngày. Đây chính là điều mà ta muốn dạy cho các người, cũng là tương lai của chúng ta, Tiểu Bảo nói. Bây giờ cho các người lựa chọn đi theo Bảo Ca và cổ nặc là quản lý của các người hoặc là các người tự rời đi, tự mình phát triển đi. Bảo Ca, vậy số tiền kiếm được chia thế nào? Tiểu Kim nuốt nước, nước bọt nói, đúng, Bảo Ca, số tiền kiếm được chia thế nào? Ba con thôn thần trùng còn lại cũng không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, gọi là Bảo Ca, cho dù tiểu bảo chỉ là cấp thần linh thấp hơn bọn chúng một cấp rất đơn giản mỗi lần các ngươi làm ra 10 viên cổ nạc sẽ trích phần trăm là một tia hỗn độn khí tiểu bảo nói dừng một lúc nó lại nói ngoài ra cổ nạc có thể giúp các ngươi bắt thần thú ba con thần thú thì sẽ trích phần trăm một tia hỗn độn khí ngày thường cũng có thể giúp chăm sóc khống chế thần thú để thần thú truyền thần lực vào thôn thần thành mười viên trích phần trăm một tia ư ba con thần thú thì trả một tia hỗn độn khí Cái này nghe có vẻ trả nhiều chút nào. Hôn độn khí chỉ cần một viên thần tinh ở cấp thần nhân là được. Còn bọn họ thân là cấp chân thần, chuyển hóa thần lực cấp thần nhân, áp lực không lớn. Được thôi, chỉ là hiện tại thôn thần trùng không có hôn độn khí để trả tiền, Tiểu Kim nói. Có thể cho ghi nợ. Đợi sau khi cổ nạc giúp các người bắt được thần thú, các người chế tạo xong rồi trả nợ, Tiểu Bảo nói. Ngoài ra ta còn quan biết bán sỉ thần thú, Tiểu Hành Thiên, các người cũng có thể trực tiếp mua chịu thần thú Có tiền rồi trả bọn họ cũng được Nhà bán sỉ thần thú ư Tiểu Thương và ba con thần thú trận tròn mắt Chết tiệt Thần thú mà cũng bán sỉ được sao Tiểu Kim thì vẻ mặt không biểu cảm Nhà bán sỉ thần thú Trừ thần thú tộc ra cũng chỉ có đám người tiểu hành thiên có năng lực này Bọn họ đã bắt được rất nhiều thần thú Bán sỉ thần thú thì rất dễ Chỉ cần có tiền Thì cấp chân thần cũng có thể mua được Tiểu Bảo nói tới đây chầm mặc một lúc Có lẽ không bao lâu nữa Có thể mua được cả cấp thiên thần Bốn con thần trùng ngáo ra. Lần này tiểu bảo cũng sửng sốt. Cấp thiên thần cũng có thể mua được. trên trường thần cương này đã gắn mắc hàng hóa cho thần thú tộc rồi sau. Được rồi, các ngươi tự mình lựa chọn đi. Nếu như muốn tìm người quản lý để bắt thần thú thì báo càng sớm càng tốt. Tiểu bảo nói, dù sao chúng ta cũng có năm người, cần rất nhiều thần thú. Mua thần thú từ nhà bán sỉ đó thì cần bao nhiêu tiền? Tiểu kim hỏi. Mời vạn nguyên điểm thần ma một con. Mua với số lượng lớn thì có thể chiết khấu tiểu bảo chào hàng, đây là do tiểu hành thiên dặn dò để giúp đỡ lẫn nhau, sau này ra ngoài còn phải dựa vào cha con tiểu hành thiên để kiếm con đường làm ăn. Vậy thì vẫn là đi bắt đi, 10 vạn nguyên điểm thần ma chính là 10 tia hỗn độn khí bọn chúng không nỡ, con tim cổ nọc bắt thì chỉ trả có một tia cũng có thể đổi lấy ba con. Chẳng mấy chốc thì bốn con thôn thần trùng nhanh chóng chế tạo thôn thần thạch, cho dù là sủi bọt mép cũng phải làm, có thể làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, sau đó ném hết cho cổ nọc dùng tất cả mọi cách để bắt thần thú đi. Ta cũng có thể giúp đỡ tiểu hành thiên đi tới. năng lực của các ngươi đặc biệt. thôn thần trùng có rất nhiều thần thú. các người cũng có thể làm việc cho thôn thần trùng, giúp chuyển hóa thần tinh. thôn thần trùng có thể cho các người khí hỗn độn để làm thủ lao. các người làm xong cái của mình cũng có thể kiếm thêm một khoản. được. bốn con thôn thần trùng lại gật đầu lìa lịa. cho dù cổ lạc biết bắt nhưng có thể bắt được bao nhiêu? Hơn nữa, thần thú cũng có thời gian để khôi phục thần lực. Trong thời gian chúng khôi phục thì cũng có thể là giúp đám tiểu hành thiên chuyển hóa, kiếm thêm được một khoản thu nhập ngoài giờ làm việc. Ở đây có thể gọi là chuyển thần lực part time. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện của ngày hôm nay. À, hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye cả nhà.